Ngạo Thế Chi Vương Tạm 167 Gần tới ngày thi đấu Thánh Ma phòng nóng nhiệt hơn bình thường Đám người Tô Hồng Trần đi đến Thánh Ma phòng, Lâm Phạm hiểu bọn họ đến nơi này là có ý gì Bọn họ muốn cùng chiến tuyến với mình Các người đều không tham gia thi đấu sao Lâm Phạm hỏi Tô Hồng Trần cười yếu ớt một tiếng Thi đấu tổng môn Chúng ta tự nhiên tham gia Nhưng mà chỉ tham gia thi đấu dành cho đệ tử nội môn thôi Hy vọng đạt được một vị trí tốt Thực được một ít khen thưởng Lấy thực lực của Lâm Sư Đệ Có thể chọn chiến thần tử cái tên Linh Võ Tôn kia qua thực lực Chẳng bằng Lâm Sư Đệ người Nếu có đánh bại hắn Người có thể trở thành thần tử rồi Hồ Kinh phân tích Đám người Tô Hồng Trần biết thực lực của chính mình Ở trong khu nội môn Coi như là tạm được Có thể cướp một vị trí tốt Nhưng mà nếu khiêu khích thần tử Bọn họ vẫn không đủ phân được Ngay cả Linh Võ Tôn kia Chỉ cần dựa vào khí thế đã có thể chấn áp, khiến bọn họ nói không ra lời. Chứ đừng nói tới đài giao đấu. Lâm Phạm cười cợt. Đối với lần thi đấu này, hắn chẳng hứng thú gì. Nhưng mà thấy kiến nghị của mọi người, mình nên khiêu chiến thành tử thì hơn. Điều này khiến Lâm Phạm có chút hứng thú. Khi đó, có thể nhìn thường một chút. Người đứng đầu thành tử là ai? Lâm Phạm hỏi. Đạo vấn thiệt. Tô Hồng Trần nhớ tới người này, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Đạo Vấn Thiên, người đứng đầu thần tử Thiên Địa Tông Đứng thứ tư trên chân tiên dự bị bảng Thực lực vô cùng cường hãn Hồ Kỳ nói Đứng thứ tư trong chân tiên dự bị bảng Vậy thực lực chưa đạt tới chân tiên cảnh rồi Trong mắt của Lâm phàm Những kẻ dưới chân tiên đều là run rẩy Đúng vậy Nhưng mà nghe mọi người đồn Tên Đạo Vấn Thiên này đã từng dốc toàn lực đối phó với một vị trưởng lão trên tiên cảnh Hơn nữa trong vòng 10 chiêu Đã chấn áp được trưởng lão đó Mặc dù thực lực hắn chưa đến chân tiên cảnh Nhưng mà có thể chân áp chân tiên cảnh Qua đó có thể thấy được hắn khủng bố như thế nào Tô Hồng Trần nói Lâm sư đệ người có thể khiêu chính một thần tử Nhưng mà ngàn vạn lần không nên chọn tên này chiến đấu Người này thực sự là quá kinh khủng Là người đứng đầu dưới chân tiên trong tông môn đó Lâm Phạm gật đầu Nhưng mà không để chuyện này trong lòng Thì đấu tông môn lần này Ta sẽ cẩn nhắc Lâm Phạm chậm rãi nói Đám người Tô Hồng Trần gật đầu Sau đó rời khỏi Thánh Ma Phòng, bọn họ cũng hy vọng Lâm Sư Đệ có thể trở thành thần tử. Trong đám người, chỉ có Lâm Sư Đệ là có năng lực này. Một tuần sau, Lâm Phàm vẫn bế quan ở trên Thánh Ma Phòng, một mực nghĩ cách dung hợp võ đạo thần thông. Coi như có chút tiến bộ. Ầm một tiếng, một tiếng truông vang vọng lan tràn khắp thiên địa. ở bên trong là những một tia uy áp của tông môn, có thể hằng phục ma trược. Lâm Phàm đứng dậy, đi về phía thi đấu của tông môn. Khi đến hiện trường, nhìn thấy vô số đệ tử làm hắn cũng hơi kinh ngạc tổng môn quả nhiên náo nhiệt lâm sư huynh lúc này lý thành cách đó không xa vẫy tay chào lâm phàm lâm phàm đi tới chào hỏi lý thành mà thanh dương tử bên cạnh cẩn thận đánh giá lâm phàm có chút nghi hoặc khi tức của tiểu tử này sao vẫn giống như trước thanh thành đạm đạm như thế chứ trưởng lão nhìn cái gì vậy lâm phàm cười hỏi À không có dạo gần đây ngươi lời biến sao Thanh Dương Tử hỏi, sao vậy? Lâm Phạm nghi ngờ hỏi lại, hắn lười biến cái gì nhỉ? Hơi thờ của ngươi, giống như là không có tiến bộ gì hết. Thanh Dương Tử tò mò hỏi, Lâm Phạm cười cợt. "Trưởng lão, ngươi dùng ánh mắt này nhìn người sẽ chịu nhiều thiệt thòi đấy. Thanh Dương Tử sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nhất thời cười lớn. <cười> Ta hiểu, ngươi sẽ tham gia thi đấu lần này sao? Chỉ cần ngươi khiêu chín thần tử." Người có thể thành thần tử đó Không vội Trước nhìn tình hình cái đã Lâm phàm khoát tay Chuyện này cũng không có hứng thú cho lắm Lâm Phạm nghĩ kỹ rồi Sau khi thi đấu kết thúc Hắn sẽ ra ngoài sông sáo Thế giới bên ngoài lớn như vậy Con đường nâng cao thực lực càng thêm rộng rãi Tăng nhanh thực lực Sau đó đi vào bí cảnh Mang tất cả mọi người ra ngoài Chính là mục tiêu cấp thiết của Lâm phàm hiện giờ Thành dương tử hơi thất vọng Nếu người không tham gia thì thật đáng tiếc Ngươi là người được ta mang về Nếu người có thể trấn áp thần tử Lão phù có thể mở mày mở mặt rồi <cười> Lâm Phạm cười cười Không ngờ thanh dương tử Sẽ có ý nghĩ như thế Nhưng mà Lâm Phạm cảm thấy tên trưởng lão này Là người rất tốt Nhưng mà người tốt thường không sống thọ nha Âm một tiếng Yên lặng Lúc này trên đài cao Một bóng người xuất hiện Thanh âm hùng vĩ lan truyền toàn bộ tông một Lần thi đấu này do cái tên lông tạp kia tổ chức sao Thanh Dương Tử nhìn thấy người kia Nhất thời giận không chỗ phát tiết Người trên đài cao Đương nhiên là hỏa trưởng lão Do thiên địa linh hỏa hóa hình Người có kiểu oán với hắn sao Lâm Phạm hỏi Đúng vậy có thủ rất lớn Thanh Dương Tử gật đầu Thiên địa tông thịnh thế mấy trăm ngàn năm nay Đệ tử Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp Cho nên lần so tài này Dựa vào thực lực chứng minh Lần thi đấu này Được chia làm hai bên Thi đấu ngoại môn và thi đấu nội môn Ngoại môn giao đấu Người đứng đầu có thể nhận được đạo khí trung phẩm Chấn ma cuồng đau Mời người đứng đầu sẽ được khen thưởng Đối với đám đệ tử ngoại môn Nếu có thể lọt vào top 10 Bọn họ có thể một bước lên trời Còn có cơ hội trở thành đệ tử nội môn Sau đó là top 10 đệ tử nội môn người đứng đầu sẽ nhận được một trí bảo trung phẩm đan dược vô số nói chung là phần thưởng rất nhiều các đệ tử nội môn ai ai cũng thèm nhỏ dãi nhưng trong mắt của lâm phàm mấy món bảo bối này chẳng có cái gì lâm phàm nhìn thẳng về phía người trên đài cao kia tông chủ thiên địa tông khi tức vi phạm thực lực cường hãn tuyệt không phải là người mà mình có thể đối phó nhưng mà lâm phàm không tự ti chút nào chỉ cần cho hắn thời gian Hắn có thể đuổi kịp đối phương. Sau đó, ánh mắt Lâm Phạm nhìn về phía bên cạnh trường môn. Nơi đó, 10 người đang ngồi. Bà Linh Võ Tôn có một vị trí trong đó. Xem ra 10 người kia chính là thần tử. Lâm Phạm tùy ý đứt mắt nhìn, không để trong lòng. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đều có người chuyên môn tổ chức thi đấu. Mà Tông chủ có rất nhiều trưởng lão đến để quan sát, không phải vì xem những thứ này. Hiện đại mới là thời điểm thi đấu đặc sắc nhất. Thanh Dương Tử nói Trong tông môn Việc chọn thần tử tuy không được liệt vào thi đấu Nhưng vào thời điểm tranh tài Thì bất kỳ đệ tử nào cũng có thể khiêu chiến thần tử Trong thiên địa tông Cường giả làm chủ. Khởi bầm tông chủ, Ta muốn khiêu chiến thần tử Linh Võ Tôn Vào lúc đó có một tên đệ tử hô to Dũng cảm đứng dậy Khi thanh âm này vang lên Các đệ tử xung quanh đều kinh hô Rốt cuộc bắt đầu rồi Linh Võ Tôn ngồi ngay ngắn trong đám thần tử Nghe thế vậy xem thường cười cười. Không ngờ có người dám khiêu chín mình. Có điều khi Lâm Phạm nhìn thấy người kia. Nhất thời sững sợ. Tên kia không phải là thổ hào má đằng vân sao. Lúc này Lâm Phạm nở nụ cười. Có trò hay để xem rồi. Người mang vô số đan dược khôi phục của ta. Người muốn lên trời rồi. Lúc này dưới khánh đài vô cùng đáo nhiệt. Mẹ kiếp. Cái tên mã đằng vân này to gan như vậy. Không nghĩ tới hắn dám khiêu chiến thần tử đấy. Ai mà biết được. Hay là hắn chỉ muốn mở rộng tầm mắt Linh võ tôn sư huynh được cường giả 48 Ở trên chân tiên dự bị bảng đó <cười> Thập đại thần tử thiên địa tông chúng ta Có đến 9 người chiếm vị trí trên chân trên dự bị bảng rồi Người tên gì Không ngờ lại can đảm khiêu chiến ta Linh võ tôn hạ súng từ hư không Đứng trên đài thi đấu khinh bỉ nhìn Mã Đằng Vân Mã Đằng Vân cười nhẹ Chờ người chiến thắng được ta Người mới có tư cách hỏi tên ta Người trong mắt ta hiện giờ chỉ là một tên đệ tử Chuẩn bị đo ván mà thôi Khí phách Lời này của Mã Đằng Vân Khiến đệ tử xung quanh sợ ngây người Mà rất nhiều trường lão trên đài cũng kinh thắn không thôi Thiên địa tông quả thực là thiên địa tông Đệ tử ở đây một người so với một người Càng khí phách hơn Có được đệ tử bậc này Lo gì tông môn không lớn mạnh nữa Muốn chết sao Linh Võ Tôn nổi giận Trong nhé mắt ra tay Trong mắt Mã Đằng Vân đáy lên về kiên nghị Trước khi thi đấu, hắn đã nghĩ xong chiêu số hết rồi. Thực lực Mã Đẳng Vân yếu hơn Linh Võ Tôn rất nhiều, nếu không có bất kỳ bất ngờ xảy ra, kết quả chỉ có một, Mã Đẳng Vân sẽ thất bại. Ầm một tiếng. Linh Võ Tôn đánh một trường lên người của Mã Đẳng Vân, nhưng mà Mã Đẳng Vân này lại không trốn tránh, trực tiếp trở tay đánh một trưởng vào người Linh Võ Tôn, lấy cứng đối cứng. Mã Đẳng Vân lúc này như diều đứt dây, bay về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Linh Võ Tồn không nghĩ tới đối thủ Lại dám lấy cứng đối cứng với mình Bị đối phương đánh trúng một trường Nhưng vẫn không có bao nhiêu thương tổn ngay khi Linh Võ Tồn cho rằng như vậy kết thúc Nhưng mà hắn lại phát hiện Cái tên Mã Đằng Vân kia vẫn đứng lên được Càng người giống như là không có chuyện gì Lâm phàm nhìn một màn trước mắt Nhất thời cười lên trâu Bỏ Cái tên này thực sự do Bảo Đan Dược mua hôm bữa Để liều với Linh Võ Tồn Mà điều Lâm phàm càng thêm kinh ngạc chính là Mã Đằng Vân này Đã bắt đầu chơi tự bạo. Cái trò tự bạo dựa vào đạo khí. Đối với cường giả viễn cổ cảnh. Đạo khí tự bạo không có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng mà trong khoảng cách gần như là tự bạo. Không thể đùa được đâu. Sẽ nổi chết người đó. Hơn nữa. Mã Đằng Vân này không chơi tự bạo từng cái. Mà trực tiếp tự bạo 4-5 món đạo khí cùng đốc. Đúng là có tiền. Trời sẽ khác người. Kết quả cuối cùng. Linh Võ Tôn bị nổ máu. Tươi đầm đìa. Tuy Mã Đằng Vân bị thương rất nặng, nhưng hắn quang minh chính đại dùng đan dược, cho nên trong nháy mắt lại khôi phục như chưa có chuyện gì. <cười> Mỗi một lần dùng đan dược, Mã Đằng Vân cười lạnh một tiếng, tự như đang nói, bản thù hào muốn đùa chết người. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người đang xem sợ ngây dại. Điều này quá giả, quá bá đạo, người bình thường không thể đùa được. Kết quả cuối cùng rõ ràng, Mã Đằng Vân giành chiến thắng. Linh Võ Tôn không biết nói gì hơn, hắn không ngờ mình bị đánh bại. Chả hiểu mô tê mẹ gì hết Nhưng mà đạo khí như không cần điều khiển Bịch bịch tự bạo Mỗi lần tự bạo đều rất gần hắn Không thể phản ứng kịp Hòa trường lão thân làm người phụ trách Sau khi nhìn một màn trước mắt Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì Đệ tử nội môn Mã Đảng Vân khiêu chiến thành công Thăng cấp thần tử Thần tử Linh Võ Tôn chiến bại Trở thành đệ tử nội môn Sau khi hòa trường lão nói ra câu này Toàn bộ mọi người đều nổ tung Cái quái gì vậy? Khơi bầm tông chủ Khơi bầm trưởng lão Ta không muốn trở thành thần tử Đệ tử biết thực lực của mình không bằng người này Đệ tử đến đây chỉ muốn chứng minh một việc Thực lực không bằng đối phương Cũng có thể chấn áp người cao hơn mình xuống đất Mã Đằng Vân đứng lên đài nói Sau đó trực tiếp vùi mông rời đi đang chuẩn bị nhảy xuống luận võ đài Hắn chợt nhớ gì đó Liếc mắt nhìn Linh Võ Tôn Ta nói rồi Người không có tư cách biết tên của ta Bá Đằng Vân nói câu này như là tát vào mặt Linh Võ Tôn. Lúc này Linh Võ Tồn bối rối. Hắn cảm giác sau này mình sẽ thành chuyện cười của người khác. giờ Tên này giả bộ quá. Chỉ sợ hắn đã biết rồi. Mình trở thành thần tử rồi cũng không bảo vệ được vị trí này cho nên mới từ bỏ đấy. Lâm phàm nghĩ. Trận đầu giao đống nhấc lên một hồi sóng đỉnh cao. Đệ tử nội môn đã có thể chiến thắng. Điều này khiến cho tất cả đệ tử nội môn kích động vạn phần. tuy phương thức chiến thắng của tên này có chút quái gì Nhưng mà cũng hết sức bá đạo Tông chủ thiên địa tông Nhìn tên đệ tử kia không khỏi gật đầu tán thưởng. Tuy đệ tử nội môn có người khởi đầu rất tốt đẹp Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn Lại không có đệ tử nội môn nào Chủ động xuất chiến Bởi vì mục tiêu lớn nhất của bọn họ Chỉ là tranh cướp khen thưởng của đệ tử nội môn Giờ khắc này Hòa trường lão đứng ở đó Liếc mắt nhìn thần tử đạo vấn thiên Về mặt đạo vấn thiên ngạo nghẽ Giờ khắc này đứng dậy Khởi bầm tông chủ. Thiên địa tông ta thân là một trong 9 đại tông môn. Nhưng mà đệ tử cho rằng. Mấy năm gần đây. Chất lượng đệ tử mới nhập môn không ổn. Đệ tử cả gan khiêu chiến thanh dương tử trưởng lão. Để trở thành trưởng lão sát thạch đệ tử của tông môn. Lúc này đạo vấn thiên lên tiếng. Mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Đạo vấn thiên lại muốn khiêu chiến thanh dương tử. Lúc này thanh dương tử sững sở. Có chút không thể tin được. Lâm vàm hơi nhớ mày. Đây là ý gì? Đạo vấn thiên. Ngươi là có ý gì Thanh Dương Tử nổi giận Tên này nói mình không chọn lựa được đệ tử tốt cho tông môn sao Ta không có ý gì cả Thanh Dương Tử trưởng lão Ánh mắt của ngươi đã kiếm, kém đi rất nhiều Mấy năm gần đây Ngươi chưa đưa hạt giống nào tốt vào tông môn hết Đạo Vấn Thiền nói Vị trí trưởng lão phải dành cho người có tài mới được Đạo Vấn Thiền ta thân là thần tử Đã có năng lực khiêu chiến trưởng lão Ngươi có dám ứng chiến không Trong thiên địa tông Đại tử có thể khiêu chiến trưởng lão Nhưng mà tu vi nhất định phải đặt chân tiên cảnh Mặc dù đạo vấn thiên này không phải là chân tiên cảnh Nhưng mà tất cả mọi người đều biết Hắn bất cứ lúc nào cũng đều có thể tiến vào chân tiên cảnh Lý Thành đứng bên cạnh tức giận nhìn đạo vấn thiên Hắn không nghĩ tới đạo vấn thiên Lại muốn khiêu chiến thanh dương tử Đúng vậy Hòa trưởng lão mở miệng nói Trong lòng thanh dương tử giận không thể nuốt Sau đó trực tiếp lên này Tên oát con nhà người Lão phù khi nào không mang về hạt giống tốt Ngươi thì biết cái gì Có Nhưng không đáng kể Hôm nay đạo vấn thiên ta muốn khiêu chiến ngươi Đạo vấn thiên lạnh nhạt nói Thời khắc này tất cả đệ tử đều kinh hãi Bọn họ không ngờ trong lần thi đấu này Lại phát sinh nhiều chuyện như vậy Trong đồng hòa trường lão cười lạnh Chuyện này bọn họ đã chờ rất lâu rồi Hiện tại là thời cơ đã tới Cũng có không ít trường lão trên tiên cảnh khẽ nhíu mày. Bọn họ cảm thấy đạo vấn thiên này Là hơi quá đáng Thanh Dương Tử thân là trường lão sát hạch đệ tử Đã chọn rất nhiều hạt giống tốt cho Tông Môn Nhưng mà hôm nay lại xảy ra cái chuyện thế Tùy Tông Môn quy củ Nhưng mà có rất ít người sẽ chủ động khiêu chiến Ba châu Trong vòng ba châu Ta sẽ đánh bại người Đạo Vấn Thiên lạnh lùng nhìn Thanh Dương Tử What con Người đừng hung hăng Thanh Dương Tử cả giận nói Lâm Phàm đứng dưới cho mày Thanh Dương Tử này không phải đối thủ của Đạo Vấn Thiên Giao đấu bắt đầu Hoà chưa đã mở miệng nói. Chiêu đầu tiên, ầm một tiếng, một trường chân áp đến. Thanh Dương Tử đột nhiên lùi nhanh. Chiêu thứ hai, một lần pháp lực hùng hậu dâng lên. Mặc dù thực lực Thanh Dương Tử là chân tiên cảnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của Đạo Vấn Thiền. Chiêu thứ ba, âm một tiếng, trường lão, một bóng người bay ra khỏi võ đài. Thanh Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Trên đài tỷ võ, Đạo Vấn Thiền vung tay, kêu ngạo nói. Ba chiêu là ba chiêu Ta sẽ không nhiều thêm một chiêu Lý Thành bước đến trước Ôm lấy Thanh Dương Tử Sau đó kiểm tra thương thế một hồi Nhất thời ngừng đầu trách mắng Đạo vấn thiền Sao người ra tay nặng như vậy Lý Thành giận dữ Hắn phát hiện chân tiên pháp tắc của Thanh Dương Tử Đã bị đánh gãy Quyền cước không có mắt Ta không tổn thương tính mạng hắn Coi như là lưu thủ rồi Còn mắt Thanh Dương Tử vẩn đụng Mấy năm không mang được đệ tử tiềm được về trật tông môn Ảnh hưởng đến sự phát triển của Tông Môn Tất cả những cái này Là do hắn thất trách Nếu như Tông Môn không có người nào đối nghiệp Hắn sẽ là tội nhân rất lớn Ta đã nương tay lắm rồi Đạo Vấn Thiên lạnh đùng nói Lúc này Lý Thành phát hiện Tông Chủ ngồi ở đó Vẫn không lên tiếng Nhất thời có chút nóng đầy Tông Chủ Thành dương tử trường lão vì Tông Môn Bỏ ra vô số tầm huyết Đạo vẫn Thiên hắn ăn nói bừa bãi ồ Tông Chủ mở miệng nói Phốc một tiếng Thanh Dương Tử phun ra bột ngụm máu tươi Hắn không ngờ Tông Chủ chỉ ô một tiếng như vậy Tông Chủ Thanh Dương Tử ta tận tâm tận được vì Tông Môn Thanh Dương Tử gầm lên Trưởng lão Chờ nói chuyện Lúc này Lâm Phàm bước đến trước Lấy ly vẫn đàn ra Muốn đưa cho Thanh Dương Tử dùng Nhưng vào lúc này tâm tình Thanh Dương Tử rõ ràng rất kích động Kéo Lâm Phàm lại Thanh Dương Tử ta vẫn luôn tận tâm tận lực vì Tông Môn Lý Thành nhìn đạo Vấn Thiên đứng trên đài cao Kiêu ngạo Trong lòng nổi cơn tanh bệnh Lâm Sư huynh Ngươi phải chứng minh đi Lý Thành lôi kéo Lâm Phạm Hai mắt đỏ ngầu nói Ta Lâm Phạm sững sờ, Không hiểu tình huống như thế nào Cái này có quan hệ gì tới hắn Lâm Sư huynh Người chứng được kỳ tài mà Thanh Dương Tử trường đã mang về Tông môn, Trường đã muốn đề cử vị trí thần tử cho ngươi Nhưng lại bị thiên địa Linh Hòa Mà hỏa trường đã mang về chiếm đi Trưởng lão sợ người không thích Cho nên đã lấy điểm công hiến của bản thân Dùng để độ tiên kiếp Đổi lấy võ đạo thần thông và đan dược Dành cho thần tử đưa cho ngươi. Lâm Phạm nghe thế vậy Nhất thời kinh sợ Hắn không nghĩ tới mọi chuyện Lại là như vậy Sau đó hít sâu Đi tới bên cạnh thanh dương tử Ăn đan dược này đi Chuyện còn lại ta sẽ chứng minh giúp người Thời khắc này Lâm Phạm từ từ đi lên đài Tông chủ, Đệ tử Lâm Phạm chính là đệ từ một thanh dương tử trưởng lão mang về. thanh dương tử trưởng lão là bị kẻ gian vu hại, đệ tử không phục. nghe nói đệ nhất thần tử tông môn đạo vấn thiên, ta rất không phục, cho nên muốn khiêu chiến một lần. khi lâm phàm nói ra mấy lời này, tất cả mọi người đều chết trận tại chỗ. thanh dương tử càng sững sờ, hắn chưa nghĩ đến việc lâm phàm lại khiêu chiến đạo vấn thiên. được. tông chủ mở miệng từ đầu tới cuối giống như là chỉ có thể nói những từ đơn giản vậy. một ít trưởng lão ngồi gần tông chủ cảm thấy không đúng tình huống như thế này lấy tính cách của tông chủ hắn nhất định sẽ ngăn cản nhưng hôm nay tông chủ bị làm sao vậy? sau khi cẩn thận quan sát bọn họ không biết nói gì hơn cái ngày quan trọng như vậy mà cái tên tông chủ lại có thể phái cái con rối thế thần không có cảm tình chỉ biết dùng những từ đơn giản. ồ được có thể không sai chủ chỉ. cả hắn không biết hiện giờ đang phát sinh chuyện đến nơi sao? Sợ rằng tâm của Thanh Dương Tử hiện tại Đã lạnh đi mấy phần Thời khắc này Lâm Phạm đưa tay ra Lạnh nhạt nhìn đạo vấn thiền Một chưa mọi người có thể đứng dậy Coi như ta thua ầm một tiếng Tất cả mọi người bùng nổ Còn mẹ nó chứ trâu nó vừa vừa thôi Một vài trường đảo kinh hãi không thôi Không thể tưởng tượng nổi Quên đi Nếu mọi chuyện đã phát trình đến mức này Bọn họ sẽ không tham dự vào vũng nước đục này Chờ Tông chủ trở về tự mình giải quyết <cười> Đạo vấn thiên cười to Sắc mặt sững sờ lộ về khinh thường Chỉ bằng ngưới Một vài thần tử đang ngồi Cũng cười lớn Nhìn lâm phàm tựa như là nhìn một kẻ ngu vậy Đám người Tô Hồng Trần kinh ngạc không thôi Đại hội tranh tài trong thiên địa tông Là một chuyện vô cùng quan trọng Vô số đệ tử chờ đến thời điểm này Không biết là trong thời gian bao lâu Mà hiện giờ cục diện phát triển tới mức độ này là chuyện không ai nghĩ tới. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đều dừng tất cả động tác. Từng người từng người nhìn chằm chăm vận tài trung tâm. Nơi đó có hai bóng người. Một là đệ nhất thần tử Đạo Vấn Thiên. Còn một lại là đệ tử nội môn. Một vài thần tử đang ngồi trên đài vừa cười vừa thảo luận. Cách tên này quả là tìm đường chết để dám khiêu chiến Đạo Vấn Thiên Duy. Trong tổng môn, có ai không biết trong đạo... Trong thần tử, Đạo Vấn Thiên có thực lực là mạnh nhất Coi như một ít trường lão chân tiên cảnh Cũng không dám nói có thể thắng hắn Còn tên tiểu tử này lại sủa Chỉ dùng một chiêu chân áp sư huynh Quả thực là cười chết người mà Hiện tại Linh Võ Tôn Đã hoàn toàn không còn mặt mũi gì nữa Mình bị một tên đệ tử nội môn chân áp Đây là sỉ nhục cả đời hắn Thậm chí trở thành chuyện cười cho toàn bộ tâm môn Và hiện giờ bóng người ở trên đài tỷ võ Là cái tên mà Linh Võ Tôn hắn căm hận nhất Đạo Vấn Thiên Du huynh nhất định phải giết chết người này. Trong lòng Linh Võ Tôn Hồ to, dù không biết không giết chết đối phương thì cũng phải đánh toán như đánh chó. Lý Thành nhìn bóng người trên đài, cũng ngây ngẩn cả người. Trùng nào Lâm Du huynh hắn. Lý Thành không biết nên nói gì. Hắn biết Lâm Du huynh rất mạnh, đều so với thần tử khác, nhưng mà bây giờ Lâm Du huynh phải đối mặt với Đạo Vấn Thiên, cảm thấy không an tâm. Đạo Vấn Thiên này, đứng thứ tư ở chân chân tiên dự bị bảng, thực lực phi phàm. Không thể coi thường Coi như Thanh Dương Tử trưởng não Đều nhịn không đổi ba chiêu quán Vậy Lâm Sư Huynh này nắm chắc được bao nhiêu vật Lúc này Thanh Dương Tử siết chặt hai tay Thần sắc nghiêm túc Sắc mặt hơi đỏ Trong còn người Chỉ có bóng người đang đứng bất động trên đài kia <cười> Đòm đóm Mà cũng dám Cùng nhật nguyệt tranh huy Đạo Vấn Thiền phát ra thanh âm lạnh lẽo Nhìn tên đại tử nội môn trước mắt Về mặt ngạo nghễ Để không để Lâm phàm vào mắt Lâm Phạm vốn không muốn tranh cướp danh hiệu này, vì mục tiêu quán chỉ là không ngừng đề thăng thực lực, trở thành cường giả đứng đầu. Nếu như gia nhập một tông môn, hắn sẽ là một hậu thuẫn. Nhưng mà trong tình huống bây giờ khiến Lâm Phạm buộc phải xuất thủ. Lâm Phạm không ngờ Thanh Dương Tử đã cố chấp với mình như vậy. Một lòng cho mình là tuyệt thế kỳ tài, có lẽ nên trở thành thần tử tông môn. Mặc dù chỉ tranh vị trí được đệ tử nội môn, nhưng mà Thanh Dương Tử sợ mình không thích, dùng điểm công hiến của bản thân để đổi đổi cho mình. Để mình hưởng thụ đãi ngộ của thần tử Mà bây giờ Thành Dương Tử đang chịu ước hiếp Vậy mình chỉ có thể đứng lên chứng minh mà thôi Lâm Phạm vốn chỉ kiếm tiền ngầm Nhưng mà hiện tại Phải cho tất cả mọi người biết được năng lực của bản thân Lâm Phạm Lành lạnh nhìn đạo vấn thiên Khóe miệng khẽ nhếch lên Một chiều, ầm một tiếng Trong trước mắt Thân ảnh Lâm Phạm biến mất tại chỗ Các đệ tử xung quanh nhất thời kinh hãi bọn họ không tìm được thân ảnh của Lâm Phàm. Sau khi nhất bộ Đăng Thiên dung hợp với Xích Chỉ Thiên Nhai, nó khủng bố dị thường. Ầm một tiếng. Đúng lúc này, một đạo áp lực mãnh liệt truyền đến từ hư không. Đạo vấn Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt biến sắc, hắn không ý đến đối phương lại có chút bản lĩnh. Đại Đạo vô tận, phản bác quy trình, nhất đạo chi uy. Đạo vấn Thiên chợt quát to, miệng niệm đại đạo chi lý, đánh ra một quyền đầy uy nghiêm. Hào quang chiếu rọi thiên địa, tạo ra thủy lực lượng mạnh nhất từ xưa tới nay, khiến cho toàn bộ luận võ đài run lên. Một vài trường lão nhìn thấy cú đấm này của đạo vấn thiên không khỏi thán phục. Xem ra đạo vấn thiên ở viễn cổ cảnh đã viên mãn, vì muốn hoàn thiện căn cơ bản thân. Cú đấm này bộc phát vạn trường, thần thông nhập đạo, ẩn chứa sức mạnh thiên địa. Hơn nữa khi triển khai chiêu thức này, Khi thức đạo vấn thiên giống như là vạn mã lao nhanh sợ rằng tên đệ tử nội môn khiêu chiến khó mà có thể ngăn được chỉ là một tên đệ tử nội môn mà cũng dám giao thủ với đạo vấn thiền ta tự giấc đế nhục đạo vấn thiền ta sẽ không giết người nhưng sẽ làm cho người khắc ghi một đời đạo vấn thiền gầm thét lúc này sắc mặt lâm phàm bình thản. sức mạnh trong cơ thể tăng vọt thần thông nhập đạo thì sao ta nói chỉ cần một chiêu đánh bại người liền sẽ làm một chiêu đánh bại người quỳ xuống cho ta ầm một tiếng một trường như là khai thiên tích địa uy lực ngất trời toàn bộ hư không chấn động báng liệt thiên uy mạnh mẽ bay thẳng về phía đạo vấn thiền làm sao có khả năng đạo vấn thiền kinh hãi ở trong nháy mắt một trường kia giống như là xuyên qua thời không đến khi hắn phản ứng lại thì nó đã chấn áp tên đỉnh đầu hắn rồi soạt một tiếng ầm một tiếng đại điện rớt toác các đệ tử xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mắt trái tim bọn họ như sắp ngừng đập sao có thể có chuyện đó đạo vấn thiền thế mà bị đánh bại còn đám trưởng lão khi nhìn thấy chuyện này thì đột nhiên đứng lên từng người từng người lộ vẻ kinh hãi giống như gặp quỷ vậy đạo vẫn thiền chỉ cảm thấy hai đầu gối như bị nứt toát. sau đó bụp một tiếng quỳ trên mặt đất mà đỉnh đầu hắn một bàn tay tầng tầng áp chế xuống lâm phàm đứng ở trên đó ánh mắt nhìn xuống run dế dưới bàn tay đệ nhất thần tử thì cũng chỉ như vậy thôi thanh âm lâm phàm hờ hững nhưng nó giống như là ma âm của quân vương khiến cho nội tâm mọi người run rẩy lý thành chợt lồi mắt kinh ngạc không ngừng đám người tô hồng trần càng hoảng sợ há hốc mồm thanh dương tử lại rơi đầy mặt sau đó điên cuồng cười to <cười> tiếng cười không dứt tràn ngập toàn bộ luận võ đài đây là thần tử đệ nhất thần tử xong đệ tử thanh dương tử ta mang về tông môn chỉ là một chiêu đã chấn áp đệ nhất thần tử đệ tử đó được ánh mắt vụng về của thanh dương tử ta chọn đấy những thần tử đang ngồi trên bục cao đang sợ hãi nhìn chuyện trước mắt trái tim bọn họ tự như dừng lại Mà từng người từng người đều đứng lên Thân thể mãnh điện run dày Tâm tình sợ hãi tràn ngập trong nội tâm họ Lúc này Đạo Vấn Thiên vô cùng xấu hổ Điên cuồng giống giận Khốn kiếp Hắn không nghĩ tới mình thực sự bị đối phương dùng một chiêu chân áp Điều này đã kích lòng tự tôn quán Không Đạo Vấn Thiên điên cuồng giống Cảm giác không tin ngày càng mãnh điện Giống như là núi lửa sắp phun trào Ta muốn giết ngươi Thời khắc này Đạo Vấn Thiên sống giận Dãy ruộng như một trường áp chế trên đỉnh đầu hắn. Giống như ngọn núi lớn, làm hắn không cách nào có thể phản kháng. Đạo vấn thiên gào thiết, khiến thức toàn thân giống như bạo táp, bạo phát. Hắn đang muốn đột phá tù vi, tiến nhập chân thiên cảnh. Những trường lão kia cả kinh. Trong nhà mắt toàn trường đầy áp một đạo pháp được mạnh mẽ. Hung thú đang ngủ say trong cơ thể đạo vấn thiên, như muốn tỉnh lại, giận dữ gầm thiết, kinh thiên động địa. Ta muốn người chết! Lâm Phạm liếc mắt một cái, âm thanh hở hững. <cười> tiếp nhận chân tiên cảnh thì thế nào? vù một tiếng, hư không chấn động, một đạo chân tiên pháp tắc quấn quanh đạo vân thiên, khí tức tiên đạo khiếp sợ toàn trường. thật mạnh, đạo vân thiên tiến nhập chân tiên cảnh lại cường đại hơn chân tiên cảnh bình thường rất nhiều. lúc này hai mắt đạo vân thiên đỏ ngầu, pháp lực giống như là sóng thần không ngừng sôi trào. giờ khắc này mọi người đang đắm chìm trong khiếp sợ. có thể nói vừa lúc đó lại xảy ra một màn khiến bọn họ càng thêm khiếp sợ. Trần tiên cảnh lại có thể thế nào chấn áp ở một tiếng Một tiếng vàng kinh thiên động địa Lâm phàm trần khoát một tiếng Pháp lực trong bàn tay dâng trào trực tiếp vỗ xuống một cái triệt để chấn áp đạo vấn thiên tại chỗ Đệ nhất thần tử Cũng chỉ như thế Lâm phàm rơi chân Đá đạo vấn thiên xuống đài Trong lúc này tất cả mọi người kinh hãi nhìn bóng người trên đài kia Đạo vấn thiên đột phá đến chân tiên cảnh Vẫn không có bất kỳ sức phản kháng nào Tên này rút cục cường hãn đến mức nào chứ? Sao có thể mạnh như vậy? Mà lúc này Lâm Phạm đứng trên đài tỷ võ Vùng tay áo một cái Sau đó nhìn thẳng các thần tử cao cao tại thượng Đang ngồi kia mở miệng nói Lâm Phạm ta sẽ trở thành đại đất thần tử Chính người các người Có ai không phục không? Thời điểm hiện tại Toàn bộ thiện trường đều sùng sùng sôi Nói Về mặt Lâm Phạm ác liệt Nhìn thẳng các thần tử Lâm phàm thô bạo vinh váo, khẩu khí cứng rắn, không cho thêm thần tử nào xuống nước. Hắn đang muốn hỏi đám thần tử này. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt. Vị nghiêu nhân này, chân áp đạo Vấn Thiên, đã chấn kinh tất cả bọn họ. Nhưng bây giờ hắn lại trực tiếp chèn ép các thần tử khác, hỏi bọn họ có phục hay không. Bá đạo bậc này, họ chưa bao giờ thấy qua. Coi như đạo Vấn Thiên cũng không dám bá đạo như vậy. chín thần tử đứng ở đó nghe thấy lời này, sắc mặt đại biến, ở trên mặt giận dữ. Nhưng mà đối mặt Lâm phàm hung hăng Không có ai dám mở miệng Phục hoặc không phục Chẳng lẽ thần tử thiên điện đông Ngay cả dũng khí có mở miệng nói chuyện cũng không có Lâm phàm ác điện nói Linh võ tồn rất muốn chửi ẩm lên Nhưng hắn nhịn được Không phải hắn không muốn mắng Mà không dám Những thần tử còn lại giận dữ Bọn họ muốn nói Nhưng mà ít hầu giống như là bị cái gì đó kẹp lại Khiến bọn họ không cách nào có thể lên tiếng Hòa trường đã nhìn thấy chuyện trước mắt Nội tâm giận dữ không thể nhịn được đặc biệt khi đạo vấn thiên trực tiếp bị đánh ngất xỉu đang nằm dưới đài như là chó chết, mà các đệ tử xung quanh rất muốn bước lên nhưng lại không dám. Tất cả trường lão đang ngồi bên cạnh tông chủ cũng cả kinh. thật khủng khiếp, thiên địa tông lại có thể có đệ tử bậc này. một trường lão kinh ngạc lên tiếng. chuyện này có thể ngăn cản không? nếu còn tiếp tục, sợ sẽ xảy ra chuyện. một trường lão khác lo lắng nói. Sao ngăn cản Chẳng ấy không được khí sự Mặc dù trước đây chúng ta không hung hăng như vậy Nhưng mà cũng không kém hắn bảo dục Một trường đảo tính khí sôi động lên tiếng Lần này tông chủ không có ở đây Sợ sẽ hối hận đến chết Bây giờ thiên địa tông quả thực đã được trời cao chăm sóc Lại có đệ tử bậc này Nếu chờ hắn trưởng thành Hắn sẽ trở thành trụ cột lớn của tông một Thần Nguyên tông kia Đã từng trong một tinh thần tần thánh quân Áp chế thiên địa tổng chúng ta một đầu Bây giờ tổng môn chúng ta Cho ra được đệ tử bậc này Lo gì không thể vươn mình Tiếp tục xem đã Chỉ cần không chết người sẽ không sao Bây giờ đám thần tử kia đều kiêu ngạo tự mãn Không biết thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân Nên tên tiểu tử này ầm ít một phen Để bọn hắn biết khiêm tốn một chút Được rồi Ngươi đừng quá làm cản. Nơi này là nơi thi đấu Không phải nơi để ngươi dỡ bỏ dưới ngoài Hòa trường lão tức giận lên tiếng Cái tên này giúp thanh dương tử lấy lại thanh danh Hắn đã sớm oán giận vạn phần Bây giờ còn khiêu khích chín thần tử còn lại Mà trong đó có thần tử liên quan tới hắn Hắn sao có thể nhịn được nữa Bây giờ Hỏa trường lão lên tiếng Một ít đệ tử xung quanh cho rằng Mọi chuyện đến để kết thúc Nhưng bọn họ không nghĩ tới Sư huynh bá đạo này Lại bá đến tận trời Sắc mặt lâm và ngưng lại nhìn thẳng hòa trưởng lão <cười> người có gì không phục lên đi làm can hòa trường lão giết gào hắn không ngờ tên này dám khiêu khích cả mình nhiều lời vô ích ta không muốn khoe khoang đầu lưỡi không phục thì lên nếu không thì câm mồm cho ta lâm phàm quát lớn lý thành nhìn một màn trước mắt không khỏi nuốt một ngụm nước mắt thành dương tử trưởng lão như vậy có ổn không lý thành trợn mắt hắn vẫn luôn cho rằng lâm du huynh là một người rất khiêm tốn nhưng vào lúc này Lâm Sư Huynh lại cực kỳ bá đạo Không phục thì đánh Trước giờ chưa từng có người nào như vậy Đám người Tô Hồng Trần Hồ Kinh no vạn thư nhìn nhau Run rẩy vạn phần Khủng bố Thực sự là quá khủng bố Lâm Sư đại này Căn bản không giống như người túc trước, trước mà bọn họ đã từng tiếp xúc Không Hiện tại Nên gọi là Lâm Sư Huynh mới đúng Đệ nhất thần tử Thanh Dương tử bắt đầu hưng phấn dị thường Nhưng bây giờ cũng bị dọa cho choáng váng Hẳn biết Lâm Phạm rất mạnh, là một đệ tử hết sức tiềm lực, thế nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Phạm đã cường hạn đến trình độ này, hoặc đã có thể nói là cực kỳ biến thái. Lúc này Hòa Trường Lão đã nổi giận, một tên đệ tử lại dám làm càn trước mặt hắn, nếu không dạy hắn một bài học, sau này bản thân mình làm sao mà phục chúng. Thân thể Hòa Trường Lão hơi động, một tia ánh sáng lóe lên xuất hiện trên đài tỷ võ. Một đầu tóc đỏ phiêu đáng, khi tức quần bạo chân áp qua, các đệ tử xung quanh đều biết Hòa Trường Lão đang rất tức giận đối mặt với ánh mắt oán hận của hòa trường lão lâm phàm thản nhiên nói sao vậy muốn giết ta trên đài tỷ võ khiêu khích trường lão chính là trọng tội hôm nay bản trường lão có đánh người thành cho bụi thì cũng không ai trách phạt hòa trường lão động sát ý với lâm phàm thực được tiểu tử này nằm ngoài dự đoán của hắn người có thể cho nát đạo vấn thiên nếu như giữ lại sau này sẽ là một mối hoạn lớn nếu có thể hắn hận không thể nghiền ép đối phương đến chết <cười> Khiêu khích trưởng lão Vì sao cái tên đạo vấn thiên kia Lại có khả năng khiêu khích thanh dương tử Lâm Phạm khinh thường nói Bởi vì đạo vấn thiên là thần tử Thực lực vượt qua chân tiên cảnh Hòa trường lão phẫn nộ quát Bây giờ đạo vấn thiên bại trong tay ta Cho nên hiện tại ta chính là thần tử Mà bây giờ ta muốn khiêu chiến người Hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi chân đài tỷ võ này Lâm Phạm vinh vào nói Thực lực hòa trường lão lợi hại hơn thanh dương tử không ít cộng thêm bản thể thiên địa hỏa linh quán nên thiên phú hỏa diễm cực kỳ cường hãn được ca tụng là thần hỏa vĩnh viễn bất diệt luyện đan luyện khí lợi hại hơn người bình thường không ít đều dựa vào thiên phú thần hỏa này bây giờ hỏa trường lão đối quyết cùng với lâm phẩm Đám đệ tử nín thở bọn họ muốn chứng kiến trận tranh tại đỉnh cao này người nghĩ mình chấn áp được đạo vấn thiên. là có thể coi trời bằng vung hôm nay ta nói cho người biết Trong thiên địa tông còn rất nhiều người mạnh hơn ngươi." Vô một tiếng, một đạo hồng quang phóng lên trời, hai tay của Hòa Trường Lão chấn động, đôi tay già nua biến thành đỏ bừng, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt hư không, khiến nó trở nên vặn vẹo. "Đây là thủ đoạn của Hòa Trường Lão. Thần trường, bất kể người nào tiếp xúc với trường này đều bị liệt diễm đốt cháy, pháp lực hộ thể cũng vô dụng, bởi vì liệt diễm này có thể thiêu đốt pháp lực." Chân tiên cảnh trung dài viễn cổ cảnh đại viên mãn, Sự tranh lệch này rất rất lớn Coi như là tuyệt thế kỳ tài Không dám nói mình có thể vượt xa Mấy cảnh giới chân áp đối thủ xuất. Lúc này hòa trường lão trật quát lớn Khi tức ngập trời tuôn ra chân tiên pháp tác vận chuyển Pháp lực không ngừng bạo tối Người dùng một chiêu chân áp đạo vấn thiền Vậy để bàn trường lão dùng một trường Chân áp lại ngươi như thế nào Hòa trường lão lạnh lùng nói Sau đó thân thể hơi động Lúc này hòa diễm giống như là mặt trời soi sáng toàn bộ sân thi đấu Giờ khác này Lâm Phạm ngưng Thần Đánh một trường về phía hòa trường lão Một trường này mặc dù nhanh Nhưng mà đối với hòa trường lão nó rất yếu Trực tiếp đánh vào hư không Chậm, thực sự quá chậm Lấy thực lực của người Ngay cả góc áo của bàn trường lão cũng không đụng tới được Hòa trường lão tự nhiên biến mất khỏi bỏ đài Nếu không phải là xung quanh có cảm giác cực nóng Mọi người đều cho rằng bên trong không có người <cười> Thế sao Lâm Phạm cười lạnh đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào, tựa như là bị thực đực hỏa trường não làm chấn kinh. đúng lúc này, khóe miệng của Lâm Phạm lộ ra tươi cười. tìm được người rồi. trong chớp mắt, Lâm Phạm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hướng về hư không, đánh ra một quyền. hỏa trường não biến sắc. hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại phát ra, phát hiện ra mình. cú đấm này của Lâm Phạm, ẩn chứa thiên tai tận thế, cùng lực lượng bản nguyên, khi triển khai càng kỳ dị khó lường tự như đang tìm kiếm sự tối tâm trong quỹ đạo đám đệ tử ngoài nhìn thấy cảnh này thán phục liên tục bọn họ không ngờ cái tên đệ tử này lại cường hãn như vậy có thể cùng với hòa trường lão đấu đến mức độ này quả thực không thể tưởng tượng nổi thân ảnh hòa trường lão từ hư không xuất hiện Năm ngón tay thành trào chộp tên nắm đấm của lâm phàm Âm một tiếng hai nguồn sức mạnh bùng nổ hư không trực tiếp đè ép dị dạng sức mạnh va chạm quá mức khủng bố làm tất cả mọi người không thể chống đỡ nổi tất cả đều muốn tan thành mây khói tiêu tán trong thiên địa tiểu tử, đây là thực lực mà ngươi vẫn luôn kiêu ngạo sao? một đạo thanh âm khinh thường truyền tới. một trào hòa trường lão nắm trọn cú đấm của lâm phạm trong tay. ánh mắt lạnh đùng kia tự như là nhìn một con trùng đáng thường lâm phạm nhúm mày, hòa trường lão này cũng có vài thủ đoạn đó chứ. chẳng qua nếu như là hòa trường lão cho rằng chỉ cần như vậy là có thể chấn áp được mình, hắn thực sự coi thường mình quá rồi. hung hăng cản quấy, tự cho mình là đúng. hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút mới được. Hòa trưởng lão hư lạnh một tiếng Thân thể chấn động Một đạo liệt chiếm đột nhiên bay lên Lâm Phạm cảm nhận được bàn tay của hòa trưởng lão đang nắm lên Sau đó dâng lên một trận lửa Đốm lửa này càng ngày càng nhiều Biến thành lửa nóng hừng hực. Không ổn Thành dương tử thấy cảnh này Nhất thời kinh hạn biến sắc Đây là thiên địa linh hỏa, Của hỏa tạp mạo, Có thể đốt cháy tất cả Nếu tên tiểu tư này không thoát nhanh Sợ là sẽ xảy ra chuyện Thành dương tử lo lắng Lý Thành cũng cần trông nhìn Lâm Sư Huynh, hắn có biết chuyện này đến cùng là giải quyết như thế nào. Uy lực của ngọn lửa kia, hắn đã từng thấy qua, chỉ là trong lúc bí cảnh, Hoa Trường lão chỉ dở một thần hỏa này, trực tiếp đốt một tên cường giả thành tro bụi. "Tiểu tử, nếu ngươi không muốn chết, tự mình chặt đứt cánh tay đi." Trong mắt Hoa Trường lão lóe lên vẻ âm tàn. Những thần tử thế cảnh này vô cùng vui mừng, thoải mái, thực sự quá thoải mái. Thứ bọn họ muốn thấy chính là kết quả này chở để cho cái tên hung hăng tự cao tự đại kia bất đội hại thậm chí bọn họ còn mong hòa trường lão sẽ thiêu đốt vương hành thành cho bụi trong khi đó mỗi trường lão trên khán đài vẫn không có động tĩnh gì bọn họ đang đợi nếu như tình huống thực sự không ổn họ sẽ xuất thủ ngăn cản đệ tử như vậy bọn họ không để hắn chết trong tay hòa trường lão coi như lâm phàm bị đốt mất cánh tay cũng không có chuyện gì vẫn có thể khôi phục lại lần nữa thiên địa thần hoàn không phải bình thường cũng không biết tiểu tử này đang làm gì để chống đỡ." Một trưởng lão nói. "Ồ." Lúc này một trưởng lão khác kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Tình huống này rốt cục biến hóa, Lâm Phàm đối mặt với thiếu đốt của thiên địa linh hỏa, chẳng những không là hết mà còn lộ ra nụ cười yếu ớt. "Đinh, chúc mừng kinh nghiệm vạn cổ bất diệt thể tăng cường 200.000." Liệt diễm thiếu đốt cánh tay Lâm Phàm, nhưng mà lại cho hắn kinh nghiệm. Điều này lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng lúc này Lâm Phạm không muốn dọa bà hòa trưởng lão thăng cấp. Đối với cái lão tạp mao này, phải nhanh chóng để ép cho nắp, để hắn khỏi làm cản. Muốn so hỏa diễm với ta? <cười> Vậy thì nhìn một chút xem, Người có bản lĩnh này không? Lâm Phạm hừ lạnh, nhất niệm thành đan, liệt diễm đột nhiên bay ra. Liệt diễm này do hệ thống tặng cho hắn để luyện đan, tuy không thể đối địch, nhưng mà lão tạp mao này đang nắm mắt nắm đấm của hắn, dù không thể chủ động công kích, nhưng mà vẫn có thể đốt hắn một ngọn lửa xuất hiện trên nắm tay. tuy bề ngoài nó rất bình thường nhưng mà đúng lúc này Hòa trường lão lại biến sắc. Hòa trường lão là thiên địa linh hỏa hóa hình cho nên cảm giác đối với hỏa diễm cực kỳ nhạy bén. khi cảm nhận được ngọn lửa của lâm phàm nội tâm quán nhất thời dâng lên cảm giác hoảng sợ. đây là lửa gì vậy? sao có khả năng như vậy? Hòa trường lão gào thét, tựa như là nhìn thấy quỷ vậy. ngọn lửa kia tuy nhỏ nhưng mà lại thiêu đốt hết pháp lực cường cưng khí quán và vỡ trực tiếp một tên chống đối cũng không có đây chính là hòa diễm dùng để luyện đan mặc kệ ngươi là cái gì dù là thần thiết thì cũng có thể hòa tan nói chỉ đến một cánh tay của chân tiên cảnh nếu như ngươi không muốn bị đốt thành tro bụi hãy tự chặt đứt cánh tay đi lâm phạm lạnh lùng nói Trả đại nguyên lời này cho đối phương ngươi hòa trường lão căm tức nhìn lâm phạm mái tóc dài đột nhiên bay lên sắc mặt vô cùng dữ tợn muốn chết sao Hỏa linh chi đạo, diệt phần thương khung. Thời khắc này Hỏa Trường lão đột nhiên mở miệng, phun ra một đoàn tinh huyết, tinh huyết tàn ra ánh sáng thần thánh, ẩn chứa lực lượng linh hỏa, sau đó giống như là hạt mưa rơi vào cánh tay đang thiếu rứt quán Không ngờ tên tiểu tử này trâu như vậy, có thể bức lão tạp mau không tiếc tiêu hao tinh huyết, triển khai Hỏa linh chi đạo. Thành Dương Tử thấy cảnh này khiếp sợ vạn phần. Những giọt tinh huyết này không phải bản mệnh tinh nguyên, mà là bản thể của Hỏa Trường lão. Là tinh hoa của thiên địa chi hòa Nếu như mất một giọt Sẽ khiến hòa trường lão suy yếu không ít Bây giờ đã tổn thất một đoàn Đáng để hắn liệu mạng đi mà. Lúc này Tinh huyết ra vào cánh tay hòa trường lão Nó càng thêm đỏ Phía trên xuất hiện một dấu ấn màu đỏ Giống như là phù văn tiên thiên. Nhưng mà nó vẫn không thể chống lại Sự ăn mòn của ngọn lửa của lâm phạm Một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa. Hai mắt hỏa trường lão đỏ ngầu Sợ hãi nhìn một màn trước mắt Lúc này hòa trưởng lão chấn động mạnh Trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình Hòa diễm bập bùng Sắc na Phần cánh tay đã bị cắt rời tiêu tan. Đáng chết Người động sát tâm với ta Hòa trưởng lão điên cuồng hét lớn Hắn không ngờ tiểu tử này thực sự muốn giết hắn Nếu như vừa rồi hắn còn do dự Không phải là chỉ mất một cánh tay thôi đâu Sẽ mất luôn cả cái mạng chứ trả chơi Hắn là thiên địa linh hòa Sao xuất hiện hòa diễm còn bá đạo hơn hắn vậy Điều này Là không thể nào Trong mắt Lâm Phạm lé lên vẻ điên cuồng nhận lúc hòa trường lão xứng sở Bóng người hắn hơi độc xuất hiện trước mặt hòa trường lão Trực tiếp đánh ra một trường Trở tay chân áp Âm một tiếng Sức mạnh cuồng bạo bậc phát Trực tiếp hóa thành hòa trường lão nằm trước mặt đất Thân thể hãm sâu trong đó Hừ, <cười> hòa trường lão Cũng chỉ như thế Lâm Phạm trực tiếp đạp một cước Sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh ngữ khí bá đạo Thời khắc này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người đang há mồm nhìn chuyện vừa xảy ra. Hòa trưởng lão. Bại. Bại đơn giản như vậy. Một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Dù đã tiêu hào tình huyết bản thân vẫn không thể lật ngược tình thế. Tình cảnh vậy không chỉ có các đệ tử kinh ngạc. Mà ngay cả những trưởng lão cũng ngạc nhiên không thôi. Tên đệ tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Sức chiến đấu lại có thể mạnh như vậy. Còn đâm phàm vẫn như cũ. Nhìn đám thần tử. Đám thần tử cao cao tại thượng. Đã sớm bị lâm phàm dọa cho sợ choáng vắng Hòa trường lão bị tên này Trần áp dưới chân Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra Từ khi thiên địa tông thành lập tới bây giờ Trước đấy Dù có đệ tử chân áp trường lão Nhưng đó cũng chỉ là đánh bại người ta thôi Cũng giống như đạo vấn thiên trần áp thanh dương tử vậy Chỉ đánh ra khỏi võ đài Không đạp dưới chân như vậy Nhưng mà hôm nay ngưu nhân mới của phái không nể tình triệt để chân áp Thời khắc này trong lòng của bọn họ Đang mắng to lâm phàm Người này sao lại bá đạo như vậy Hiện tại huynh hoang đến mức này Còn muốn tìm bọn họ gây sự Thạch đầu cứng rắn đã bị hắn đâm mề giờ còn tìm những quà hồng mềm như bọn họ Để bóp làm gì Làm người đừng có nên cầm thú như vậy chứ Nếu như họ Nếu như họ trưởng lão không bị đối phương trần áp Bọn họ còn có thể kiên cường một chút Nhưng mà bây giờ sao có thể kiên cường được Hiện tại tất cả đệ tử Tông Môn Đều ở đây Nếu như là chính đại thần tử bọn họ cuối đầu rằng từ nay về sau sẽ bị người khác chê cười. Thần tử đứng sau đạo vấn thiên là kiếm thường khùng, hắn là thần tử đứng thứ hai trong tông môn và xếp thứ 20 ở trên chân tiên dự bị bảng. do các này các thần tử khác nhìn chăm chú kiếm thường khùng, giống như đang chờ hắn nhận phục. kiếm thường khùng nhìn những thần tử còn lại trong lòng bắt đầu chửi mẹ nó. cái đám chó hoang này nhìn ta làm gì? hắn là thần tử top 2 của tông môn, chỉ đứng sau đạo vấn thiên. bình thường cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nếu như đệ tử bình thường hỏi hắn có phục hay không Hắn đã sớm nâng kiếm chiếm giết rồi Nhưng mà bây giờ hắn không dám Đệ tử này ngay cộng hòa trường lão có thể chân áp được Huống chi là mình Nếu giờ mình còn có những lời nói càn rỡ Đúng là sẽ muốn chết sớm mà Tại sao không trả lời Vậy có nghĩa là không ai phục Trong mắt đâm phàm lấy lên tinh quang. Sau khi chân áp hòa trường lão Hắn cũng không nhiều lời với đám này Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút Bọn chúng thường ngày vẫn luôn cao cao tại thượng Tự cho mình là thiên hạ vô song, Cho nên phải chên ép một chút Để bọn họ biết mình đợi hại Sau đó thành thật một chút Đỡ tìm mình gây phiền toái Cũng tốt Đã như vậy Vậy từng người một Từng người các ngươi một Tới khiêu chiến đi Người đầu tiên Linh Võ Tôn Lâm Phàm mở miệng gọi Linh Võ Tôn vẫn trốn trong đám người Nghe thấy vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi Sau đó không khỏi do dựng Ta phục Linh Võ Tôn mở miệng Lâm Sư Huỳnh trấn áp đệ nhất thần tử đạo vấn thiên, linh võ tồn ta chịu phục. Linh võ tồn cố ý nhấn mạnh từ đệ nhất này, như muốn nói cho các đệ tử khác biết, không phải hắn kinh sợ, mà ngay cả đệ nhất đều bị đánh bại, hắn sao có thể không phục. Lúc này Lâm Phàm nhìn về những thần tử khác. Ta phục, ta cũng phục. Tất cả thần tử đều hạ thấp xuống, bọn họ thật phục rồi, người này bá đạo đến mức nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chân áp đạo vấn thiên không nói, còn chân áp cả hòa trường lão Thủ đoạn kinh thiên động địa quỷ thần đều khiếp sợ <cười> Lâm Phàm bắt đầu cười lớn Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì Đúng rồi Hòa trường lão vẫn còn đang bị mình đạp dưới chân này Lúc này Lâm Phàm mới phản ứng Sau đó một tay nâng hòa trường lão lên Lúc này hòa trường lão uy phong không còn Héo rũ như là một thầy khô Đây là biểu hiện tinh huyết tiêu hào quá nhiều Nếu như không có thiên địa thần đan Giúp hắn bù đắp tinh huyết bị tổn thất Thì cả đời này của hắn Coi như là phế bò rồi Cổ tay của Lâm Phạm hơi động Trực tiếp ném hòa trường lão xuống đài Sau đó vùng tay áo Chắp hai tay sau lưng Đi qua bên cạnh Thanh Dương Tử Thế nào? Lâm Phạm hỏi Lúc này thương thế Thanh Dương Tử đã khôi phục Nhìn Lâm Phạm Huyết khí quay cuồng, Mặt đỏ ửng, Hắn rất kích động Vô cùng kích động cơn giận trong lòng được xả ra hết Hắn cảm thấy tất cả những điều mình làm trước giờ Đều đáng giá Tốt Thanh Dương Tử kích động nói Thanh Dương Tử vĩnh viễn không nghĩ tới sẽ có một màn như vậy phát sinh. Đệ tử bên ngoài được mình lựa chọn để cường hãn như vậy, không chỉ đè tất cả thần tử xuống, mà còn trấn áp cả hòa Trường lão. Thành tựu bậc này đúng là hiếm thấy. Theo khắc này bất kỳ đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn đều biết Thiên Địa tông có một đệ tử bá đạo số 1. Bên cạnh đó, trận thi đấu nội môn, ngoại môn cũng bị lu mờ sau trận đấu của Lâm Phàm. Hai trận của Lâm Phàm có thì nói là cực kỳ đặc sắc. Xem qua hai trận đấu này, bọn họ đều được mở rộng tầm mắt nhìn thanh dương tử lộ ra thần sắc cứng vấn lâm phàm cũng không biết nên nói cái gì vù một tiếng mà ngay lúc này một đạo cầu vòng đột nhiên xuất hiện trong hư không thanh âm đầy uy nghiêm vang lên Ồ, có chuyện gì xảy ra vậy lâm phàm nghe được thanh âm này lập tức nhúm mày ngần đầu nhìn chỉ thấy trong hào quang soi sáng có một bóng người tựa như là thiên nhân đang đứng khi đối phương thấy tình huống phía dưới cũng lộ vẻ kinh ngạc không biết chuyện gì đã xảy ra tông chủ Tất cả mọi người đều sợ ngây người Người đứng trên hư không Là Tông Chủ Vậy người ngồi ở chỗ đó là ai Nhất thời có đệ tử phản ứng lại Tông Chủ ngồi trên khán đài Là con dối thế thân của Tông Chủ thôi Tông Chủ lại thành du thế gian Thanh Dương Tử Nhìn tất cả những thứ này Trong lòng ngưng đại Sau đó thông xuất Từ lúc thi đầu đến bây giờ Tông Chủ mình nhìn thấy đều không phải là Tông Chủ chân chính Người đang đứng ở trên kia Mới thực sự là Tông Chủ Hàn Quân Thiền Tông chủ thiên địa tông Hắn yêu thích thần du bên ngoài Chỉ cần hắn đi thần du Đều ăn bài con rối thế thần tọa chấn tông môn Lần thần du này nghĩ đến chuyện thi đấu tông môn Cho nên mới chạy về Nhưng mà sau khi trở về Lại phát hiện cái tình huống hiện trường có gì đó không đúng Ánh mắt hắn đồng thời Nhìn tới hai người đang nằm ở đó Đạo Vấn Thiên và hỏa Trường Não Hàn Quân Thiên đi tới vị trí tông chủ Thu hồi con rối thế thần Mà đám trường não xung quanh nhìn tông chủ Như là muốn để hắn tự mình giải quyết các vị có chuyện gì xảy ra hai người đạo vẫn thiên bộ hòa trường lão tại sao lại vị vậy hàn thiên quân mở miệng nghi ngờ lúc này trường lão đứng bên cạnh lên tiếng kể lại toàn bộ câu chuyện sau khi hàn quân thiên nghe xong nhất thời cũng lộ vẻ kinh ngạc trong lòng lập tức rụp đổ tất cả mấy chuyện này đều do con rối thế thân mình gây ra hàn quân thiên trách tội rất nhiều trường lão bọn họ vậy mà không ngăn cản chuyện này lại để nó phát sinh đến tận bây giờ đám trường lão tự nhiên cũng tìm lý do Ai mà biết đây là con rối thế thân của ngươi, Tông chủ nói không thành vấn đề Thì bọn họ có được nói cái gì đâu Sau khi Hàn Thiên Quân Nghe đám người kể lệ Về mặt không biết nói gì hơn Cái này cũng quá là 7 người rồi Sau đó hắn nhìn đạo Vấn Thiên và Hòa Trường Đáo Đang thảm không thể thảm hơn Cũng lắc đầu Hai ngón tay bắn ra Một đạo khí tức huyền diệu chữa trị thương thế cho hai người Lâm Phàm thế cảnh này Thì trong lòng cũng cảm thắn Thủ đoạn thật là cường hẳn Sau khi hai người đạo Vấn Thiên khôi phục nhất thời nổi cơn giận dữ muốn tìm lâm phàm liều mạng thử hỗn chướng lão phù muốn kết một trận sinh tử với ngươi được rồi thời khắc này hàn quân thiên lên tiếng một tiếng truyền ra không người nào dám phản kháng hòa trường lão nhìn tông trùng sau đó oán hận nhìn lâm phàm lời giận trong lòng không chỗ phát tiết đồng thời tích lũy càng ngày càng sâu cuối cùng lâm phàm và thanh dương tử được hàn quân thiên gọi nói chuyện riêng lúc này Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ đều vui vẻ cho rằng Lâm Phàm sẽ bị trách phạt. Nhưng không lâu lắm, Lâm Phàm vui mừng đi ra, nhìn thế nào cũng chẳng thấy có hắn có vấn đề gì. Lâm Phàm nghênh ngang đi ra ngoài từ đại điện tông chủ, sau đó đi tới vị trí thần tử trên đài cao. Danh hiệu đệ nhất thần tử đã ngồi vững, hắn trực tiếp ngồi ở vị trí cao nhất, khiến các thần tử xung quanh run như cầy sấy. Sắc mặt trắng bệch, bọn họ đều biết tên này rất hùng hăng. Hơn nữa còn cực kỳ tàn ác Nói chấn áp liền chấn áp Không có chút gió dự Sao vậy? Các người rất sợ ta thì phải Sắc mặt lâm phàm bình tĩnh Nhưng mà trong lòng cười đến nở hoa Và rồi nói chuyện với Tông chủ Hắn đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt Thanh Dương Tử coi như là người hạnh phúc nhất Công sức của mình được công nhận Chuyện này vui sướng hơn bất cứ chuyện gì À không có không có Chính đại thần Tử lập tức lắc đầu Nhưng vẻ mặt bọn họ dù che giấu cỡ nào Thì đều có thể nhìn ra bọn họ rất sợ lâm phàm nếu không có vậy ngồi xuống đi lâm phàm nói chính tên thần tử hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên ngồi hay không ngồi lúc này ngữ khí lâm phàm thay đổi nghiêm khắc hơn chính đại thần tử vừa nghe lập tức câu đệ ngồi xuống mà sau khi ngồi xuống bọn họ đều cẩn thận từng đi từng tí không còn vẻ mặt kiêu ngạo như trước những trận thi đấu vẫn tiến hành theo bình thường lâm phàm từ một đại tử nội môn nhảy một cái trở thành đệ nhất thần tử, mà hòa trưởng lão cùng với đạo vấn thiên ở dưới đài vô cùng phẫn nộ, bọn họ đã không còn mặt mũi, cho nên không lưu lại nữa, cuối cùng rời đi. Lâm Phàm ngồi chỗ đó cuối cùng cũng hiểu được cảm giác quyền cao chức trọng, xem những thần tử này khi đối xử với các đệ tử phía dưới về mặt kiêu ngạo, bây giờ hắn mới hiểu được. Sau khi thi đấu nội môn ngoại môn kết thúc, Lâm Phàm liền trở về thánh ma phòng. Lần thi đấu này hắn thực xuất lực, chân chính chân áp tất cả, trở thành thần tử bá đạo tướng tam lừng lẫy trong tông môn đệ tử trong tông môn truyền tin nào hiện tại tất cả đệ tử đều biết đạo vĩnh thiên bị một đệ tử nội môn chấn áp vị trí đại nhất thần tử cũng bị chìm mất mà hỏa trường lão bị lâm phàm chấn áp trong tông môn càng mất hết mặt mũi mặc kệ đi tới chỗ nào tuy các đệ tử vẫn khách khí nhiều trước nhưng mà trong mắt đói lên vẻ khác thường khiến hỏa trường lão không tài nào nhịn được sau khi lâm phàm trở thành đệ nhất thần tử rất nhiều trưởng lão cùng các đệ tử nội môn Mời Lâm Phạm qua làm khách Cho Lâm Phạm nhận biết rất nhiều trưởng lão Cũng còn biết rất nhiều đệ tử nội môn Đối diện với mấy cái lễ xã giao này Lâm Phạm vô cùng thành thạo Kết giao cùng những trưởng lão và các đệ tử một phen Mặc dù không quá nhiều thâm giao Nhưng mà trong tông môn Biết thêm một ít đệ tử cùng trưởng lão Là không có chỗ xấu Nhưng để Lâm Phạm kinh ngạc chính là Đám đệ tử nội môn này cũng không yếu so với thần tử Bọn họ có cả pháp bảo Có thể chân áp thần tử Một tháng sau Lâm Phạm tỉnh lại từ trong tu luyện Sau khi cắt tỉa võ đạo thần thông của mình một phên Hắn rời khỏi thánh ma phong Bắt đầu đi ra thế giới bên ngoài xem một chút Lơ lửng trong hư không Lâm Phạm phóng tầm mắt nhìn Mới biết võ tận vô tận đại lục bao la cỡ nào Thiên địa pháp tắc nơi này càng thêm hoàn thiện hơn so với cổ thánh giới Hệ thống tu luyện cũng cường hãn hơn rất nhiều Trong cổ thánh giới Vì quy tắc thiên địa Cảnh giới cao nhất vẫn là viễn cổ cánh Nhưng mà trong vô tận đại lục Viễn cổ cảnh chỉ là một cảnh giới trung đẳng, sau đó còn có rất nhiều cảnh giới khác. Trần Tiên Cảnh cũng chỉ là một trong những cảnh giới đó. Trong lúc Lâm Phạm đang tùy ý phi hành, có một cái lưới đột nhiên xuất hiện, bao phủ cả người hắn. Còn mẹ nó, lưới nào đánh lén vậy? Lâm Phạm sững sờ, trong lòng mắng to. Bắt được rồi. Lúc này một thanh âm truyền vào tai Lâm Phạm. Lâm Phạm ngưng thần nhìn lại, trên một ngọn núi phía dưới có hai người về mặt hưng phấn. Bàn tay đang cầm đầu của cây lưới lớn Đại ca Tên này là đệ tử Thiên Địa Tông Hình như là một thần tử Một tên gầy trơ xương Mặt dài giống như là mặt lửa Đang nhìn lâm phàm từ trên xuống dưới Mở miệng nói Rất tốt Không ngờ lần này tóm được một con cá lớn Nam tử được gọi là đại ca phát ra thanh âm Như đang ăn dừa Rất hài lòng nhìn lâm phàm Thần tử Thiên Địa Tông Mỗi một người đều rất giàu có Không phải trước kia chúng ta cũng bắt được một tên thần tử sao Lão đại Thu Trạm Ngư nói Đúng vậy Trước đây chúng ta bắt được một tên gọi là linh võ tôn gì gì đó Thực được có chút mạnh Nhưng bên trong thiên la địa võng của chúng ta Mạnh đến đầu cũng không có tác dụng Tiểu đệ nấm kim trâm Bá đạo nói Thu Trạm Ngư cùng nấm kim trâm Vốn là đồng hương Trước kia là người đánh cá Có một lần bọn họ đánh được một chiếc hộp xanh Trong đó có hai viên đan dược Còn có hai bản võ đạo thần thông Và một tấm lưới thần bí Hai người họ đều tham ăn Không hề nghĩ ngợi Trực tiếp nút đan dược Sau khi ăn xong Lại cầm đến võ đạo thần thông kê xem Chữ viết trên bọn họ không biết Chỉ theo hình vẽ một tu luyện Lại tu luyện được thành tựu Sau đó trong lúc vô tình Bọn họ tế luyện tâm lưới này Đặt tên cho nó là thiên la địa võng Từ đó hai người này Đi trên con đường săn người Chỉ cần tung một lưới Nếu có ai có thể bị trùm kín Người đó sẽ không có đường chạy trốn Lúc này Lâm Phạm đã bị tâm lưới trùm khắp người khi tay đụng vào tấm lưới, thanh âm nhắc nhở quệ thống vang lên. tuyệt phẩm tiên khí, thiên la địa vọng, khá lắm. hai tên quái dị này lại có tuyệt phẩm tiên khí, quá bá đạo. thu chảng ngư lấy ra một miếng dưa, cắn xuống, sau đó mở miệng nói. tiểu tử, hai huynh đệ chúng ta không muốn tổn thương tính mạng người, cho nên người hãy biết điều một chút, giao toàn bộ đồ vật trên người người ra đây, bọn ta sẽ thả người đi. lão đại, ngươi nhìn mặt tên này xem, quá là gian dào vừa nhìn đã thuyết hắn là kẻ dối trá, không bằng chúng ta soát người hắn tìm bao vật đi. Nấm kim châm đề nghị, đề nghị đây không tồi. May mà trong hai huynh đệ chúng ta, đầu óc người dễ sử dụng nhất. Nếu không khẳng định sẽ bị những tên đệ tử đại tông này lừa gan. Thu trảng ngư đang ăn dưa, tán dưa nói. Nấm kim châm gượng ngùng, nở nụ cười. lão đại, cả ơn người đã khích đệ, còn nấm kim châm ta ở đây, ở trên thế giới này không ai có thể lừa được chúng ta. cái này mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí nhưng mà nếu Lâm Phàm muốn chạy thoát chỉ cần dùng liệt diễm nhất niệm thành đan đốt mở một cái lỗ là được nhưng mà Lâm Phàm thấy chỉ số thông minh của hai người này có chút vấn đề bây giờ hắn mới tới vô vô tận đại lục chưa quen cuộc sống ở đây nếu như tìm một vài tên sai vật vậy thì quá tốt rồi nếu tìm một người quá thông minh Lâm Phàm không yên tập cho nên hắn muốn tìm hai người ngu ngu một chút hai vị chúng ta cố gắng nói chuyện một chút Công việc này của các người cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật Ta không thể để cho các người tay không bảo vệ Những đan dược này cho các người tất Lâm Phạm nói Ồ, lão đại Cái tên này thật là biết đí lẽ nha Biết bọn mình làm việc cực khổ Trước đây chúng ta lưới, lưới người Bọn họ đều muốn chém dứt chúng ta Ta thấy cái tên này rất là phối hợp đó Nấm kim châm kinh hồ Thu chạm ngư nặng nề gật đầu Đúng vậy, người nó có đạo lý Tên này biết đí lẽ Chúng ta phải đối tốt vén một chút Được rồi, lão đại Nấm kim trầm đập tức gần đầu Lâm Phạm nhìn hai người Không còn lời nào để nói à, Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào